Vụ án xảy ra sau vụ án trước 3 tháng Và nạn nhân là một người phụ nữ trung niên Tôi còn nhớ Lúc phát hiện ra thi thể Thì thi thẻ đã chết trong tư thế treo cổ Điều kinh dị chính là toàn bộ thi thể Đều bị giỏi bỏ đục khép Khi pháp y giải phẫu tử thi Thì đều kinh hãi khi thấy nội tạng bên trong cơ thể của nạn nhân Bị giỏi bỏ ăn sạch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 Đứng ở một góc khuất tăm nhìn tôi thấy anh bước xuống xe và đi vào khu nghĩa trang có lẽ anh tính đi viếng mộ của một ai đó sau khi trả tiền xe tôi quyết định đi theo anh bước vào khu nghĩa trạng. ở đây những ngôi mộ nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net